Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1166 1170 nguyệt nhi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tu la thần huyết, đó là thứ gì? Ha ha, nói đơn giản thì đây chính là một giọt máu mà kiếp trước ngài lưu lại. Một giọt máu, vậy thì có ít lời gì nguyệt nhi ngơ ngẩn khuôn mặt Xin sắn lộ ra vài phần thất vọng. Tiểu thư đừng quên kiếp trước ngài có thể sánh được với chân tiên. Trong máu có ẩm chứa tiên tri lực phong phú, bảo vật bình thường sao? Có thể so sánh. Người khác sử dụng không dám nói nhưng một khi trở về. Với tiểu thư thì việc kết anh chắc chắn không thành vấn đề. Thật vậy sao vốn Nguyệt Nhi không để ý nhưng vừa nghe thấy vậy thì... Vui mừng như điên Đối với nhà đầu này mà nói Không có gì hấp dẫn hơn Chuyện có thể ngưng ghét Nguyên Anh Thần thông tăng trưởng chỉ là thứ yếu Mà mấu chốt chính là Việt Bản Thân có thể ngưng ghét ra thân thể Ánh mắt Nguyệt Nhi bắt đầu lộ ra Vài phần mê ly Tiểu đào Ngươi có biết máu đó ở nơi nào không Tiểu tì đương nhiên biết rõ Tiểu nha đầu kia cố ý ướng ngực đắc ý. Lên tiếng. Cùng lúc đó, tại hơn trăm rằm ngoài thành hiên viên. Dưới một đồng phủ dưới đất. Thời gian từ lúc thành hiên viên xuất hiện gì biến đến nay giã trôi qua. Mấy canh giờ, mặt trời đã ngả về tây, màn đêm dần lên. Tại chính giữa thạch thất, mô hình thành hiên viên vẫn đang chuyển. Động. Âm khí đặc quánh như mực quang điểm đại biểu cho tu sĩ nhân yêu Hai tộc đã biến mất rất nhiều Ha ha không sai biệt lắm Số tu sĩ chết đi đã có đến cả chục vạn Mượn huyết nhục hồn phách của bọn họ đủ để khởi động tế đàn giúp chúng Ta đi thông tới vô định hà La ra lão tổ hưng phấn nói Lão tổ tôn tại sao không chờ thêm chút nữa Nếu đám tu sĩ đó chết. Hết thì chẳng phải càng tốt sao một lão giả mặt chữ điền xoa tay. Đưa ra đề nghị. Lão lục. Ngươi nên nghĩ rộng hơn. Tồn tại cấp cao của hai tộc đâu ngu. Ngốc đến vậy trừ bỏ ảnh hưởng do trận pháp tạo ra thì thương vong lớn. Nhất đến lúc này đều là do bọn tu sĩ tham lam tự giết lẫn nhau. Chỉ là. Sau một đoạn thời gian chết đi cả chục vạn người thì cho dù có kẻ mất Bình tĩnh nhất cũng sẽ tỉnh táo trở lại Chàng hỗn loạn này khó có thể Tiếp tục duy trì mà càng lâu thì trật tự càng được khôi phục Khi đó Chúng ta còn có thể đồng thủ sao Ngươi nói xem kết quả khi đó sẽ thế Nào Điều này tu sĩ mặt chữ điền kia cũng ngẩn ngơ Rồi cũng tỉnh ra là Để tử suy nghĩ không thấu đáo, lão tổ anh Minh. Chúng ta hành động. Luôn bây giờ sao? Đúng vậy, thời cơ đã tới. La ra lão tổ nói xong liền phất tay tế ra một cây phiên kỳ cổ quái. Hút lấy cả ngọn núi. Đoàn người lúc này liền đồng loạt từ trong đồng. Phủ dưới lòng đất bay ra. Khoảng cách hơn trăm giảm chỉ thoáng chốc đã tới nơi. Rất nhanh thành hiên viên đã xuất hiện trước tầm mắt chú tu sĩ la ra. Đáng chú ý nhất đương nhiên là năm cây quang chỗ hắc sắc viêm thẳng vào nền trời. Đã trải qua hơn nửa ngày, âm khí phát ra từ những quang. Chỗ này không những không giảm bớt mà ngược lại càng nồng đậm thêm. Âm, tiếng bảo liệt không ngừng chuyện vào trong tay. Lúc này cả thành hiên. Viên đã trở thành một tu la đồ chàng tu sĩ yêu to, âm hồn cùng. Thạch tượng kiến trúc hỗn loạn không ngừng. La ra lão tổ thân là tu tiên giả ly hợp kỳ nhưng khi thấy hoàn cảnh. Trước mắt thì đồng tử cũng co rụt lại. Hơn 10 vạn tu sĩ hỗn chiến. Nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể tưởng tượng được quang cảnh của nó. Cản bản là không thể dùng từ ngữ để miêu tả. Loại chiến đấu quy mô này sợ rằng chỉ xuất hiện tại mấy trăm ngàn năm. Trước khi thất đại tôn phái vây công tiêu diệt tổng đàn la ra. Tiếng nổ vang đến tận trời. Mặc dù mặt trời đã lặn nhưng dưới ánh. Quang mang phát ra từ các loại thần thông vẫn khiến vùng phủ cận sáng. Rực rỡ như ban ngày. Độn quang chậm lại khoảng cách đoàn người la ra lão tổ và cửa thành. Chỉ còn 7 tám trượng. Một tu sĩ phía sau khẽ phất tay phóng ra một đảo truyền âm phù bí chế. Sau khoảng một tuần trà, phía dưới có vài đảo đổn quang bay tới nơi. Này! Tham kiến lão tổ! Tổng cộng có 7 người tới, tất cả đều là tu tiên giả nguyên anh kỳ. Cầm đầu là một đồng tử thân cao chưa tới ba thước, bộ dạng giống như tiểu hài tử bảy tám tuổi. Trước ngực hắn có mặt một chiếc yếm theo đồ án lý ngư trên cổ đeo. Vòng vàng trên cổ tay cổ chân cũng có chung nhỏ vang theo tiếng gió. Hình tượng tổng hợp này không khác nhiều lắm so với những bức tranh. Tán tài đồng tử được lưu truyền trong thế tục chẳng qua tu sĩ này bản. Thân lại là một đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Tục ngư nói chẳng sai, người không thể xem tướng mạo, nước biển khó. Đoán nông sâu. Đừng nhìn bộ dạng béo tốt đáng yêu của đồng tử này mà nhầm lẫn kẻ này. Tâm tư độc áp tại La Gia cũng nổi danh như cồn. Hắn là huyết la đồng. Tử trong mấy trăm năm qua có đến mấy ngàn lão quái vật chết trên tay. Hắn đương nhiên khi nhìn thấy La Gia lão tổ thì huyết la đồng tử cũng không mảy may dám tỏ ra ngạo mạn mà cung kính hành lễ. Miễn đi. Lão Tam không cần đa lễ Lần này kế hoạch của chúng ta có Thể thành công thì ngươi xứng đáng nhận công đầu Tâm tình la ra lão Tổ rất tốt, vẻ mặt cũng ôn hóa tán dương đồng tử Cảm ơn lão tổ khích lệ Mọi việc diễn ra thuận lợi đều là nhờ lão tổ Lo nghĩ chu toàn, vãn bối chỉ phụng mệnh chấp hành mà thôi Huyết la đồng tử cũng không bỏ qua cơ hội vỗ mông ngựa la ra lão tổ. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhóm tu sĩ cấp thấp lẻn vào trong thành đắc an toàn rời đi rồi. Chứ, lão tổ yên tâm trước khi bổ sung tinh thạch vào trận nhãn thì tiểu. Chất đắc an bài các đệ tử rút lui. Qua nửa ngày nay cho dù độn tốt của. Họ không nhanh thì cũng đã cách xa thành hiên viên cả 10 vạn dặm U, V, Quy, Quy, Mơ như vậy là tốt nhất. Cho dù lần này kế hoạch của chúng ta thành công nhưng cao tầng của bảy đại tôn môn cũng không phải ngô ngốc từ Một số dấu vết hẳn là đã đoán ra la ra ta đứng sau việc này. Đệ tử, cấp thấp không có bao nhiêu chiến lực nhưng lại là mầm non đảm bảo. Phồn Vinh của gia tộc sau này nhất định phải giúp bọn chúng trốn đi. Chỉ cần đoạt bảo thành công chúng ta sẽ không lo lắng đến việc bảy. Đại tôn môn trả thù. Sau khi hội hợp cùng huyết la đồng tử, đoàn người la ra đắt lên tới. Hơn 20 người. Số lượng này đắt là tuyệt đại bộ phận tinh nhụy của họ. Nên la ra lão tổ cũng không e ngại mà đưa ra ván cược được ăn cả. Ngã về không? Hôm nay đã không còn đường lui. Sau khi đoạt bảo thành công, La Gia sẽ lần nữa phồn vinh nếu thất bại. Sẽ một lần nữa bị bảy đại Tông môn truy sát. Có lẽ tình huống còn nghiêm trọng hơn như vậy bởi lần kinh biến này có liên quan đến yêu. Tục bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua cho La Gia. Nhưng vậy thì đã sao chẳng lẽ tình cảnh còn có thể xấu hơn cảnh La Ra đóng vai chuột qua đường trong xuôi nhiều năm qua sao? Hắn đã sớm chán vết cuộc sống trốn chui trốn lủi hơn nữa khi có tu Là tha thuyết thì việc tiến dai lên ly hợp hậu kỳ cũng không phải là mộng tưởng khi đó bản thân sẽ có nhiều hơn vi vọng phi thăng lên linh. Giới thành công. Chuyện này nói là vì gia tội nhưng tâm tư của la gia lão tổ cũng rất nặng. Dù sao mục đích của tu luyện cũng là trường sinh bất tử một khi có Được cơ hội tốt như vậy đương nhiên lão sẽ không bỏ qua Đi Là ra lão tổ vung tay Đái lính chúng để tử bay thẳng vào trong Thành Chỉ là lúc này lại có thanh âm nghi hoạt vang lên lão tổ Tông Chúng ta cứ vậy đi vào có bị âm hồn và thạch tượng kiến chút Tông khích không Cỡ nha đầu không cần lo lắng điều này Hoàng tuyển Pháp trận một khi do Lão Phu khởi động thì đã sớm chuẩn bị trước việc này. Đây chính là pháp môn mà thiên sát Minh Vương sử dụng mà chúng ta đều có huyết. Thống của Minh Vương tuy rằng mỏng manh nhưng cũng đủ để bảo vệ chúng. Ta không bị nhóm âm hồn rượu vật trong trận Pháp tấn công. Ra là vậy. Các tu sĩ la ra còn lại nghe vậy thì cũng thở dài một hơi theo sau. Tất cả theo sát La Gia lão tổ bay vào bên trong thành, mà lão quái vật kia cũng không biết đang suy tính điều gì mà tạm thời thu liễm khí tức của bản thân, hạ xuống ở mức nguyên anh trung Vừa tiến vào thành, đoàn người La không hề dừng lại mà trực tiếp tiến về vị trí trung tâm thành, nơi đó là một khu kiến trúc to lớn, nhất nơi nhị ngôi của thành phủ chủ Nhưng kỳ thực đây chính là đường đi thông tới vô định hà. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới bên tai, nơi nơi tràn đầy máu tanh, rít chóc điên cuồng, chỉ là hai tộc không tên nào ngu ngốc đi trêu chọc vào một đội ngũ tu sĩ thần bí như vậy. Dù sao hơn 20 lão quái vật nguyên anh gì tụ tập một chỗ, đủ để đem người ta dọa cho kinh hãi. Thậm chí có một vài tên còn phán đoán đây có phải là viện quân do trưởng lão hội thành hiên viên cử tới hay không? Dù sao thiên vân giao. Dịch hội cũng là do bảy đại Tông phái cùng yêu tộc đồng thời phụ. Trách, một khi xuất hiện biến cố như vậy thì đương nhiên bọn họ sẽ phái nhóm. Để tử tinh nhụ tới trấn áp. Hay nói cách khác, hỗn loạn nơi này đã không có khả năng duy trì lâu hơn. Những người tiếp tục lưu lại giết người đoạt bảo đã không còn Nhiều lắm Chỉ là những kẻ lựa chọn ở lại này đều tự cho mình là thông minh Không những không ngừng tay mà còn trở lên điên cuồng hơn Đúng như thanh liên cư sĩ đã nói Chính đám tu sĩ tham lam, ngô ngốc Này mới là nguyên nhân chính khiến âm mưu của La Gia có thể thi hành Xuân sẽ đến vậy Đại họa lâm đầu bọn họ vẫn chưa biết dừng tay. Đương nhiên không phải tất cả tu sĩ đều đưa ra lựa chọn như vậy. Một đại yêu thú hóa hình hậu kỳ mơ hồ cảm thấy bất vổn. Đây là một quái vật đầu giao thân người toàn thân được bao trùm bởi. Kim sắc lân phiến trên đó còn có ánh lửa bập bùng. Hỏa giao vương. Lúc này hắn đang rơi vào thế vây công của mấy tên tu sĩ. Tục ngư nói người chết vì tài, tim chết vì mồi. Chỉ cần có đủ lợi ích, thì cửu cũng có thể biến thành mánh hổ. Nếu như vào lúc bình thường thì đám tu sĩ này tuyệt đối không có dũng. Khí treo chọc đại yêu tục hóa hình hậu kỳ, nhưng trước mặt họ là một. Đám bảo vật chỉ giá mấy trăm vạn tinh thạch, chính những thứ này đã làm bọn họ mở mắt. Hỏa giao vương giở khóc giở cười trong số kẻ vây công chỉ có một người. Là tu sĩ Nguyên Anh còn hơn 10 người còn lại chỉ có tu vị ngưng đan. Kỳ! Với thực lực như vậy lại khiêu chiến chính mình quả thực không? Biết chết sống. Nếu đối phương đang muốn chết thì hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu. Tình! Chẳng qua kiếm trận do những tu sĩ này tổ chức quả thực có chút. Thực lực! Mà họa giao vương không muốn xây dưa lâu nên trực tiếp thúc. Dục yêu lực biến thành thân thành nửa người nửa yêu. Giao Long vốn là thiên địa linh tục. Tên đại yêu thú hóa hình hậu kỳ. Này trải qua vô số năm tháng tôi sèn thân thể đã cực kỳ cứng rắn. Có thể so sánh với pháp bào. Nếu đã không sợ công kích của đối phương thì việc phá vỡ kiếm trận cũ Đối phương quả thực là đơn giản. Bởi vậy nên hơn 10 tu sĩ ngưng đan kỳ thậm chí còn chưa kịp hiểu. Chuyện gì xảy ra đã bị yêu hỏa vây lấy trong phút chốc đã đi về hoàng. Tuyện địa phủ. Lão giả áo xám sắc mặt cuồng biến. Lúc này hắn mới tỉnh táo lại. Hắn hận không thể lập tức tát cho mình một cái. Không ngờ bản thân lại đi. trêu chọc yêu tộc hóa hình hậu kỳ. Việc này chẳng phải là muốn chết sớm sao. Nhưng hắn hối hận đã không còn kịp, hỏa giao vương quay đầu lại nhìn. Hắn khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Thân hình hỏa giao vương mơ hồ biến mất tại chỗ. Đây chính là suốt địa thuật. Mặc dù không bằng được thuấn di nhưng cũng là lớp ban đầu của không. Gian thần thông. Lão giả áo xám hoàng sợ vội vã phun ra một ngụm tinh huyết máu này. Nhanh chóng hóa lớn biến thành một tầng huyết sắc quang mạc bảo vệ. Quanh người. Một khắc sau, hỏa giao vương đã xuất hiện ở ngay gần đó, cánh tay hắn. Giờ đã hóa thành long chảo hung mãnh đánh về phía trước. Tầng phòng ngự do bổn mạng chân nguyên của lão giả lập ra đối mặt với. Công kích này trở lên mỏng manh yếu ớt vô cùng. Yêu chảo nhoáng lên. Huyết hoa tung tói một lỗ máu lớn đã xuất hiện trước ngực lão già. Đáng sợ hơn nữa là ngay cả Nguyên Anh của hắn cũng không kịp trốn ra. Mà bị hỏa giao vương dùng yêu lực giam lấy. Đào hữu, vẻ mặt của Nguyên Anh tràn đầy vẻ kinh hãi, dường như nó muốn mở miệng. Cầu xin, nhưng hỏa giao vương không có tâm tình dài dòng cùng hắn nên. Lập tức đút vào trong miệng, vẻ mặt lộ vẻ hài lòng. Đối với yêu tục, nguyên anh của tu Sĩ chính là Đại Bổ. Sau khi tiêu diệt tên tu Sĩ không biết sống chết này, vừa lúc hỏa giao, Vương nhìn thấy đoàn tu Sĩ la ra từ mấy trăm trượng phía trước đi. Ngang qua, đồng tử trong mắt hỏa giao Vương khẽ co lại tại thành hiên viên hôm. Nay mặc dù tồn tại không ít tu sĩ cấp cao nhưng rất ít khi có nhiều lão quái vật đi thành đoàn như vậy. Đối phương cũng không tham gia tranh đoạt mà vội vã đi qua dường như là có mưu đồ gì đó. Vừa nghĩ tới đây dường như bên đối phương có kẻ cảm giác được ánh mắt của hắn đang nhìn nên quay đầy lại. Người quay đầu lại là một lão giả độ hơn 60 thân mặc y phục màu. Sám giống như tên tu sĩ xui xẻo vừa bị hắn tiêu diệt Nhưng thứ khác Biệt lớn nhất là khi hắn tiếp xúc với ánh mắt này thì cả người trở lên Lạnh toát Không có khả năng Đối phương rõ ràng chỉ là một tu sĩ nguyên anh Trung kỳ Đường đường là yêu tộc hóa hình hậu kỳ mà vẻ mặt lúc này đã trắng bịch Như giấy Xem hướng đi của đối phương thì đích tới chắc chắn là trung tâm thành. Hiên viên, nơi có kiến trúc đồ sổ nhất. Lại liên tưởng đến yêu vật. Thạch tượng xuất hiện hôm nay thì hỏa giao vương cũng chần chừ không. Dám đi theo. Diện tích thành hiên viên rộng lớn chẳng qua khi này đã không còn cấm. Không cấm chế nên với độn tốc của tu sĩ Nguyên Anh thì đi từ cửa thành. Đến trung tâm thành không tốn bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, khu kiến trúc đồ sổ nhất thành hiên viên đã rơi vào trong. Mắt, đây là một tòa thạch điện cực lớn. Phong cách kiến trúc ở đây rất khác so với những nơi khác. Nó mang khí. Thế rộng lớn phi phàm, cả tòa cung điện đều do cử thạch mấy vạn cân. Tạo thành. Lão Tổ, đây là hiên viên điện sao vẻ mặt la tử sơ ngưng trọng, hỏi. Đúng vậy, nhưng tại thời viễn cổ chúng ta gọi nơi này là tiểu hoàng Tuyền lộ. La gia lão tổ trầm rãi nói. Tiểu hoàng tuyển lộ la tử sơ ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút cổ quái vì. Sao lại có thêm chữ tiểu? Bởi vì hoàng tuyển lộ chính thức là nơi đi thông đến âm ti địa phủ. Mà tiểu hoàng tuyển lộ nơi này lại đi thông đến hành cung của A-tu-la, vương. Được rồi, không nhiều lời nữa, cứ theo kế hoạch mà làm. La ra lão tổ nói xong thì thu lại đổn quang từ không trung đáp xuống. Dưới đất, chúng đệ tử La ra còn lại cũng không dám chậm chế vội vàng. Theo sau. Cùng lúc đó tại một đồng phủ ở Vô Định Hà. Có hai người đang say. Nồng động phòng hoa trúc, hai người này phiên vân phúc vũ đủ một ngày. Một đêm. Trời đất trứng giám, không phải do Lâm Hiên lưu luyến nữ sắc. Phải, biết rằng cho dù hắn thân là tu sĩ hậu kỳ nhưng cũng mệt mỏi toàn. Thân, lưng đau ê ẩm. May là Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết là công pháp tu yêu đình cấp rút. Thân thể mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cho dù như thế thì sau một hồi. Điên loan đảo Phượng Lâm Hiên vẫn thấy mệt mỏi không kém việc đại. Chiến lão quái ly hợp kỵ Sở dĩ như vậy vì không ngờ thương thế của cầm tâm còn nghiêm trọng hơn. So với tưởng tượng, hơn nữa tuy dùng phương pháp song tu có thể bồi bổ. Bổn mạng chân nguyên cho nàng tuy nói thì đơn giản nhưng trong thực tế. Lại vô cùng khó khăn cho nên thời gian tiêu hao còn nhiều hơn dự kiến. Mấy lần, cũng may trời không phụ lòng người sau một thời gian khổ cực. Lâm Hiên cũng chính thức kéo được nàng trở về từ vượt môn quan. Thương thế của tu Dương lúc này đã hoàn toàn hồi phục bởi ngoài việc. Thân thể bị trúng độc và hao tổn chân nguyên thì không thể có thương. Tích nào thêm. Tuy một ngày một đêm Lâm Hiên hưởng hết mọi loại ôn nhu trần gian. Nhưng sắc mặt lúc này cũng trở lên mệt mỏi bơ phờ. Phu quân không sao chứ. Âu dương thân không mảnh vài che thân dựa đầu vào ngực lâm hiên, sự hạnh phúc đã thay thế cho chút xấu hổ ban đầu. Dù sao một ngày một đêm, cùng phu quân làm đủ trò hoang đường thì cần gì tiếp tục làm bộ. Không sao, nhưng ta cũng cần đả tỏa một chút. Nhãn thần của lâm hiên rõ ràng đã khôi phục. Mặc dù tư vị song tụt. Khiến người ta lưu luyến không nỡ rời nhưng hắn tuyệt không dám đắm. Chìm vào bên trong đó mà sao nhãn tu luyện bởi nhiều năm hắn cần cụ. Khổ tu như vậy chỉ với mục đích thành tiên. U, V, Quy, Quy, Mơ để tiếp thân giúp phu quân mặc y phục. Thấy vẻ mặt của Lâm Hiên, Âu Dương cũng không phiền muộn gì mà ngược. Lại còn tỏ vẻ vui mừng. Tục ngữ đã nói. Nếu thực sự yêu nhau thì luôn lo nghĩ cho nhau. Nàng đương nhiên không hy vọng mình làm chậm bước tiến của đạo lữ. Nếu cả hai đều có thể phi thăng lên linh giới thì còn không thiếu thời. Gian dành cho nhau bởi vậy nên nàng càng muốn cố gắng tu luyện. Ha ha thôi việc này cứ để vi phu tự mình làm. Mặc dù hai người là song tu đạo lữ nhưng lâm hiên cũng không có thói. Quen để nữ tử giúp mình mặc y phục. Hắn khẽ phất tay lên, linh quang. Lưu chuyển, phút chốc trên người hắn đã xuất hiện một bộ thanh sam. Tiếp theo lâm hiên lại vỗ xuống bên hông từ trong túi chứ vật lấy ra. Mấy bình ngọc. Mặc dù bản thân có song anh nhất đan nhưng khi giúp cầm tâm chữa. Thương hắn cũng tiêu tốn không ít chân nguyên nếu đổi lại là lúc khác. Thì có lẽ Lâm Hiên cũng không cần dùng nhiều đan dược như vậy mà có. Thể chậm rãi tu bổ. Nhưng nơi đây lại là vô định hà nên hắn đương. nhiên phải nhanh chóng khôi phục thực lực. Trong lòng hắn có một linh cảm không tốt. Nên càng không dám khinh. Thường. Sau khi đem các loại linh dược khác nhau nuốt vào trong bụng. Lâm Hiên. Bắt đầu khoanh chân đả tỏa. Bắt đầu khôi phục chân nguyên pháp lực. Thiếu ra sao còn vẫn chưa ra. Ở ngoài thạch đồng. Mỗi nữ tử dung mạo khuyên quốc khuyên thành đang Nắm chặt hai tay với nhau. Vẻ mặt hiện lên vẻ lo lắng buồn bực vì nàng. Đã đợi ở đây hai ngày rồi. Nàng nhìn ra khắp bốn phía. Không ngờ rằng trăm vạn năm trước nơi đây. Lại là hành cung của mình. Máu này mình nhất định phải lấy được. Nghĩ tới đây. Hai tay Nguyệt Nhi nắm lại càng chặt. Tiếp theo nàng lại quay đầu nhìn về phía động phủ. Khẽ thở dài một. Hơi. Thiếu da của nàng điều gì cũng tốt. Chỉ là quá trọng tình trọng. Nghĩa. Đây vốn là ưu điểm. Nhưng không ngờ hết lần này đến lần khác thiếu da. Lại nhận thức nhiều nữ tu sinh đẹp đến vậy. Vẻ mặt Nguyệt Nhi thoáng lộ ra nét u oán. Rồi nàng lại khẽ vỗ vào ngực. Mình. May mà tiểu đào sau khi kể xong chuyện về tu la thần huyết đã. Ngủ say nếu không với tính cách của tiểu nha đầu kia chắc chắn sẽ vì. Mình mà liều mạng với thiếu ra. Nguyệt Nhi sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì lúc trước tiểu nha đầu chờ lâu. Xốt ruột nên từng lén thi chuyển thần thông nhìn trộm bên trong. Sắc mặt nàng bóng đỏ bừng trống ngực đập dồn dã Nguyệt Nhi vội vàng thu hồi thần thông. Nhưng tiếp sau nàng lại không nhìn được tò mò mà lén nhìn thêm vài lần Nét mặt tiểu nha đầu đã đỏ ứng như gất cũng có thêm vẻ ủy khuất Thiếu gia phong lưu Tuy ngoài miệng Nguyệt Nhi nói vậy nhưng trong tâm cũng không hề oán Hận vì dù sao 200 năm qua nàng vẫn cùng thiếu gia nương tựa vào Nhau để sống thiếu gia rất coi trọng và luôn che chở cho nàng có Thế nói là rất thân cận. Bởi vậy nên mỗi khi trong lòng nàng muốn oán. Trách thì lại lập tê u. V, quy quy cơ. Tự nói thiếu ra đối với mình rất tốt. Kết quả là tiểu nha đầu không chỉ không hề tức giận mà còn cảm thấy. May mắn khi tiểu đào lại lâm vào ngủ say. Nếu không thấy tính cách. Nóng như lửa của nha đầy đó thì chắc chắn sẽ làm điên đào hết lên. Phù. Nguyệt Nhi vốn đang nghĩ như vậy thì tiếng đồng ầm ầm truyền vào trong. tay cửa đồng phủ chậm rãi mở ra. Thiếu ra. Nguyệt Nhi quay đầu lại thì thấy khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt lâm. Hiên có chút khó coi. Dù sao hắn cũng biết rất rõ tâm ý của Nguyệt Nhi. Đối với mình, hôm nay lại xảy ra sự việc với Âu Dương nên lâm hiên có chút thấp thỏm trong lòng. Hắn sợ tiểu nha đầu này tức giận. May mắn, vẻ mặt Nguyệt Nhi vẫn tươi cười như trước. Phù lâm hiên. Như chút được gánh nặng trên vai, vẻ mặt khẩn trương cũng biến mất. Mà sự việc này hiển nhiên đắc lọt vào trong mắt Âu Dương, chẳng qua. Nàng cũng không ven bởi cầm tâm đã sớm biết rõ sự tồn tại của Nguyệt. Nhi cũng biết tuy phu quân cùng nàng trên danh nghĩa là chủ tớ nhưng... Thì thực Lâm Hiên rất sủng ái nàng ta. Nếu nói khó nghe một chút. Cho dù bản thân và Lâm Hiên có duyên song. Tu nhưng nếu để đặt lên bàn cân so sánh. Thì nàng vẫn không thể bằng. Được tiểu nha đầu này. 200 năm mưa gió. Nguyệt Nhi luôn sát cánh bước đi cùng phu quân. Cho nên Âu Dương cũng không có chút nào oán trách Nguyệt Nhi mà ngược. Lại nàng biết muốn cùng phu quân gắn bó với nhau thì chỉ có cách đối. Sự thật tốt với Nguyệt Nhi. Coi nàng là tỷ muội tốt nhất, thật sủng ái nàng. Chỉ có cách cùng. Nguyệt Nhi hòa thuận với có thể đạt được hạnh phúc mỹ mãn cùng phu quân. Tu tiên giả cùng thưởng thân khác nhau, Âu Dương tuy đắc hơn 300. Tuổi trên phương diện tình cảm cũng không có kinh nghiệm nhưng nàng không giống như phàm nữ mà đi đánh ghen cho rằng thế mới có thể giữ lấy hạnh phúc. Nàng tin tưởng nếu nàng thực tình đối đãi với Nguyệt Nhi thì nàng ta cũng sẽ đối đãi tốt với mình. Cho nên khi thấy Nguyệt Nhi nhào vào trong lòng Lâm Hiên thì vẻ mặt ưu. Dương cũng không hề có chút bất mãn mà còn mỉm cười đứng một bên chờ đợi. Qua một tuần trà, Lâm Hiên mới nhớ tới việc cần nói chuyện với tiểu. nha đầu về việc của Âu Dương. Theo lý thì cầm tâm là đạo lứ của mình, hiển nhiên phải giới thiệu lần. Nữa nhưng Lâm Hiên lúc này không biết nên mở miệng thế nào. Khi đối địch thì hắn có thể nghĩ ra hàng loạt mưu kế nhưng lúc này lại trở nên ngu ngốc một cách kỳ lạ. Phu quân, người cứ rời đi một lát. Để thiếp thân cùng Nguyệt Nhi muội muội nói chuyện. Dường như nhìn ra được nét khó xử trên mặt Lâm Hiên. Âu Dương tinh tế mở miệng. Nhưng. Phu quân yên tâm. Chẳng lẽ còn sợ thiếp thân khi dễ Nguyệt Nhi muội muội sao? Cầm tâm nếu đã nói như vậy. Thì đương nhiên Lâm Hiên khẽ không tiếp tục. Đứng ở đây nữa. Húng chi hắn cũng tin tưởng bằng sự thông minh của. Cầm tâm nàng sẽ không khi dễ nguyệt nhi. Được rồi lâm hiên gật đầu thân hình liền hóa thành một đảo kinh. Hồng bay về bầu trời phía xa. Lại nói đến đoàn tu sĩ la ra vừa vào đến điện hiên viên, mấy lão quái. Vật nhìn thấy cảnh vật nơi này cũng không khỏi kinh ngạc, khó có thể tin. Cũng khó trách, tuy nói đây là khu vực kiến trúc lớn nhất, khí thế. Nhất thành hiên viên nhưng dù sao cũng là được tạo thành từ tự thạch. Bên trong đó có núi có sông giống như một thế giới thu nhỏ. Mà khác với vẻ mặt kinh ngạc của đám hậu bối, la ra lão tổ tỏ ra hài, lòng. Mặc dù điển tịch không trọn vẹn nhưng những thứ trước mắt cũng đã giới thiệu qua. Điện này là một không gian độc lập do các đại yêu. Vừa khai mở ra với mục đích che lấy cửa vào vô đình hà. Chẳng qua sau khi trải qua hưng phấn ban đầu thì sắc mặt lão đã trở. Lên âm trầm. Đoạn đường vừa rồi bọn họ trải qua quá thuận lợi cửu đầu. Lão ma đã chạy đi đây. Theo lý thì hẳn phải đang tỏa chấn trong điện hiên viên này. Vì sao? Hiện giờ không thấy hành tung. Chẳng lẽ hắn có mưu đồ gì sao? Vốn theo ý định của la ra lão tổ thì khi tiến vào điện hiên viên sẽ phải trải qua một hồi kịch chiến bất quá tụ thông sống chết chưa rõ. Nơi này chỉ có mình cửu đầu lão ma nên lão tin tưởng bằng thực lực của mình có thể ngăn chặn người này. Như thế cho dù trong điện còn có một số chấp pháp xứ nhưng tuyệt đối không ngăn chặn được đệ tử la ra. Dù sao lão nhị và lão tam cũng là Đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ có bọn họ dẫn đoàn thì chắc chắn sẽ thông Qua đoạn đường về sau rồi tiếp tục dùng chín nữ dụng ngưng đan kỳ làm Tế phẩm khai giải phong ấm đi tới Vô Đình Hà Hết thảy mọi việc đã được chuẩn bị ổn thỏa, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng Cho một hồi huyết chiến Không ngờ rằng trên đoạn đường đi tới tuy bọn họ gặp phải một vài chấp. Pháp xứ nhưng tu vị bất quá chỉ khoảng nguyên anh sơ kỳ mà từ đầu tới. Cuối cổ đầu lão ma vẫn chưa hề hiện thân. Đoạn đường này tuy vô cùng thuận lợi nhưng trong lòng la ra lão tổ. Ngược lại càng cảm thấy bất an. Nhưng chuyện đã đi tới bước này thì hiển nhiên không còn đường lui. Lại binh đến thì tướng ngăn. Bởi kế hoạch ngày hôm nay mà bản thân đã chuẩn bị cảm trăm năm cho dù lão quái vật có mưu tính gì thì chẳng lẽ lại không thể ứng phó. Cùng lắm là khi hành động cận trọng thêm một chút nữa. Nghĩ như vậy vẻ mặt la ra lão tổ rốt cuộc khôi phục lại vẻ lạnh nhạt. Thường thấy dù sao lão cũng là ngọn cờ tinh thần của chúng đệ tử. Hơn trăm vạn năm qua La Gia vẫn cố giữ hơi tàn trải qua nhiều sóng to. Gió lớn vẫn cố gắng suy trì. Lần tìm kiếm tu la thần huyết này bọn họ nhất định phải thành công. Đi! Không nói một lời dư thừa, La Gia lão tổ chỉ nói đúng một chữ rồi cả. Người bùng phát thanh mang vọt thẳng về phía trước. chúng tu sĩ La Gia hiện nhiên không dám chậm chế nên cũng nhanh chóng. Thi triển thần thông theo sát sau Xem gia đình lâu huyên lo lắng không sai Cũng tại lúc trước lão phu Quá mức sơ suốt Không ngờ rằng thiên châu la ra cho tàn lại cháy dở Cho vượt trong hội đấu giá lần này Tại một khu loạn thạch cách ngoài Thành trăm trưởng có một nam tử tai Giải mắt xanh đang chắp hai tay sau Lưng chậm rãi lên tiếng Những bộ dạng bề ngoài có thể đoán được đây là yêu tục. Đây chính là. cửu đầu lão tổ tham hoa háo sắc thành tiếng. Thực lực của đối phương. Quả thực không thể coi thường. Hơn 20 người kia tất cả đều là tu. Sĩ Nguyên Anh Kỳ trong đó còn có hai người đạt đến hậu kỳ. Một lão. Giả đứng bên cửu đầu lão tổ ngưng chóng nói. Hai gá đại tu sĩ. Hừ, bọn chúng không chỉ có vậy. Chẳng lẽ bọn họ còn xuất hiện tu sĩ hậu kỳ thứ ba chăng? Tại sao vãn? Bối không nhận ra thanh liên cư sĩ kinh ngạc mở miệng. Không phải là một tu sĩ hậu kỳ nữa mà là người cung cấp với lão phu. Cái gì? Cung cấp với tiền bối? Vậy chẳng phải là tu sĩ ly hợp kỳ. Sao mặc dù là tôn chủ một phái nhưng thanh liên cư sĩ nghe vậy cũng không khỏi biến sắc không thể như vậy, dư nhiệt của thiên châu la. Gia tuy còn sót nhưng trải qua vô số năm tháng bị bảy phái truy quét. Vẫn như chuột chạy qua đường chỉ cố kéo hơi tàn mà thôi, sao có thể. Xuất hiện ra tu sĩ ly hợp kỳ. Hừ thanh liên sư diệt chẳng lẽ đã quên năm đó la ra chỉ là một gia. Tục tu tiên trung bình sao có thể một bước lên trời quật khởi làm bá. Chủ một cõi. Chính là vì trên người bọn họ có mang huyết thống của. Thiên sát minh vương mặc dù theo thời gian trôi qua huyết mạch đã vô. Cùng đơn bạc nhưng so với tu tiên giả bình thường thì tư chất vẫn tốt. Hơn rất nhiều. Việc ngẫu nhiên xuất hiện một vài thiên tài tiến cấp. Lên ly hợp kỳ cũng không có gì lạ. Cửu đầu lão tổ giải thích. Việc này. Thanh liên cư sĩ á khẩu không thể không thừa nhận cửu đầu lão tổ nói. Không sai thứ không thiếu nhất của thiên châu la ra chính là thiên. Tài mặc dù bọn họ suy tàn nhưng tuyệt không thể xem thường. tiền bối chúng ta nên làm thế nào tiếp theo. Thanh liên cư sĩ tuy thân phận tôn quý nhưng trong tu tiên giới cường. Giả vi tôn cho dù hắn là người đứng đầu một phái nhưng khi đứng trước. Mặt lão quái vật ly hợp kỳ vẫn chỉ có thể cung kính đời lệnh. Biến cố xảy ra ngày hôm nay chắc chắn là do la ra gây ra, sư diệt. Cho rằng bọn họ làm như vậy với mục đích gì cỡ đầu lão tổ mỉm cười. Mở miệng hỏi. vãn bối không biết nhưng tuyệt đối không phải để bọn họ trả thù tiết. Hận. Trong việc này có rất nhiều nghi vấn, nhất là khi bọn họ sử dụng một lực lượng tu sĩ đông đảo tinh nhợi như vậy. Ừ, phân tích của ngươi không sai, dù sao biến cố thành hiên viên lần. Này cơ hồ đã kéo toàn bộ thiết lực to nhỏ của thiên vân thập nhị châu. Vào cuộc, không lâu sau việc la ra là chủ mưu sau việc này sẽ nhanh. Chóng lan truyền đi tất cả các tôn phái trong tu tiên giới đều sẽ coi họ là thù địch. Có dũng khí chuốc lấy sự thù địch của cả tu tiên giới chẳng lẽ lão quái vật kia của La Gia điên rồi sao? Hắc hắc! Cở đầu lão tổ tuy không nói hết câu nhưng ý tứ bên trong đã sáng tỏ. Không biết mưu đồ lần này của La Gia là gì mà bọn họ chấp nhận đối. Địch với cả tu tiên giới. Mặc dù còn chưa biết mục đích cuối cùng của bọn họ nhưng hiển nhiên Không thể trơ mắt đứng nhìn họ hành động Nét mặt thanh liên cư sĩ đã Lộ ra vài phần lo lắng Dù sao nếu la ra có thể trở mình thành công thì kẻ đứng mũi chịu sao Chắc chắn sẽ là thất đại tôn môn bọn họ tiền bối chúng ta nên là thế nào Phải nghĩ biện pháp ngăn cản chúng Lại mới được Thanh liên cư sĩ lo lắng nói. Ngăn cản. Chỉ bằng ngươi và ta khóe miệng cỡ đầu lão tổ lộ ra nụ. Cười châm biếm thần thông của lão quái vật la ra kia không hề dưới. Lão phu ta với hắn chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ. Không thể phân thắng bại. Trừ phi thanh liên sư diệt tự tin có thể một. Mình đối mặt với đám đệ tử la ra còn lại. Há điều này sao có thể thanh liên cư sĩ ngẩn ngơ, không khỏi. Lắc đầu cười khổ. Mặc dù là tôn chủ một phái, thần thông cũng hơn xa. Đại tu sĩ bình thường tại hơn trăm năm trước cũng đã tiến vào nguyên. Anh kỳ đại viên mãn nhưng với thực lực bản thân mà muốn chống lại hơn. 20 tu sĩ nguyên anh kỳ kia cũng không khác nào tự sát. Hắn còn chưa ngu ngốc đến vậy. Đáng tiếc tụ thông đại sư không có ở đây. Hừ đừng nhắc tới hắn nữa vừa nghe nhắc đến tên tổ thông thì vẻ mặt. Cở đầu lão tổ liền hiện ra sự không vui. Cũng khó trách hắn buồn bực Bản thân lúc đầu vì phượng lây quả nên mới nhận lời ngăn chặn mộng như. Yên dành thời gian cho hắn đi dết tên tiểu tử lâm hiên không biết. Trời cao đất rộng. Nhưng lúc này không những hắn gây thù với đệ nhất nữ Tu Vân Châu Tính. Nóng như lửa kia mà cái bóng của Phượng Lê Quả cũng không thấy đâu. Lúc trước có người phát hiện được nửa đoạn thân thể của tội thông phía. Trong sơn động ở ngoài thành. Cũng không biết lão quái vật còn sống hay đã chết. Hắn tuy chết cũng. Không sao nhưng bản thân lại trở thành làm việc không công tự dưng. Kết oán với mộng như yên. Ngoài ra còn có mấy điểm nghi vấn chưa có lời đáp khiến cửa đầu lão tổ. Cảm thấy vượt gì. Tổ thông thân là tu sĩ ly hợp kỳ thần thông hơn hẳn tu sĩ nguyên anh. Kỳ có đánh chết hắn cũng không tin đối phương chết trong tay lầm. Hiên! Trong này đến tổt cùng còn bí ẩm gì. Hắn vốn đang buồn bực vì chuyện này thì lại nhìn thấy đoàn tu sĩ la. Ra nên trong lòng hắn đã có phỏng đoán mơ hồ. Trong đầu đã có suy đoán nên hắn càng trở lên thận trọng. Hắn không hề. Quên chuyện của tội thông. Có đến 89 phần 10 là tội thông thua. Trong tay la ra bởi vậy bản thân càng cần cẩn thận. Ngàn vạn lần. Không thể phạm sai lầm như hắn. tiền bối chúng ta nên làm thế nào chung quy cũng không thể chơ mắt. Đứng nhìn. Thanh liên cư sĩ có chút lo lắng lên tiếng. Mặc dù thực lực địch ta. Cách xa nhau. Nhưng nếu đã biết đối phương có âm mưu mà vẫn ngồi xem. Người ta hành động thì quả thực là khó chịu. Đáng tiếc là sư thúc lão. Nhân ra không có mặt nơi này nếu không lấy thần thông ly hợp hậu kỳ. Của vạn đình lâu có thể một mình một ngựa tiêu diệt toàn bộ đoàn tu sĩ. La ra. Lúc này có thông chi cũng đã không còn kịp, nước xa không cứu được lửa. Gần, hừ, sư diệt cần gì phải gấp, lão phu đâu có nói là ngồi ở đây để mặc. Bọn chúng hành động. Khóe miệng cỡ đầu lão tổ mỉm cười, đôi yêu mục nhỏ hẹp hiếp lại quay. Đầu nhìn về phương khác. Thanh liên cư sĩ ginh ngạc cũng nhanh chóng phóng ra thần thức, lát. Sau nét mặt hắn nửa mừng nửa lo tựa hồ đã cảm ứng được điều gì. Chỉ vài lần hô hấp, phía xa xa đã xuất hiện một đảo kinh hồng như ẩn. Như hiện tốc độ mặc dù không quá nhanh nhưng cố ý thu liếm khí tức. Không cần phải nói, đây chính là hỏa giao vương. Không giống với thanh liên cư sĩ, vẻ mặt cửu đầu lão tổ lộ ra vẻ vui, mừng. Nếu tại lúc bình thường thì chỉ bọn con hỏa giao hậu kỳ hắn sẽ không để vào mắt nhưng dưới tình hình lúc này tì quả là một trợ thủ. Không tồi. Nghĩ vậy cậu đầu lão tổ cũng không tiếp tục ẩn dấu hành tung mà khẽ. Phất tay bắn ra một đảo lục sắc yêu quang phóng vụt lên trời. Hỏa giao vương vốn đang cẩn thận tránh khỏi thành hiên viên mà chạy. Đi. Tuy hắn không biết rõ thân phận của đám tu sĩ thần bí kia nhưng thấy có nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ tụ tập như vậy cũng làm hắn vô cùng kiêng kỷ, sợ bại lộ hành tung. Đột nhiên hắn cảm giác được yêu khí trùng thiên, hỏa giao vương vô. Cùng kinh sợ còn tưởng rằng bản thân rơi vào mai phục nên đồn quang. Lập tức chầm lại, vẻ mặt cũng trở lên cảnh giác. Thân là đại yêu tộc hóa hình hậu kỳ, thần thức của hắn tất nhiên không. Phải chuyện đùa, hơn nữa đối phương lại không có ý định ẩn dấu hành. Tung nên hắn rất nhanh phát hiện ra khu vực một người một yêu đứng. Hỏa giao vương thở dài nhẹ nhóm quang mang quanh người thu lại chậm. Giải đáp xuống đất sau đó cung kính ôm quyền. Ra mắt lão tổ. Không cần đa lễ. Lão phu cùng đầu nhiệt long ở vạn giao cốc cũng có. Tương giao cả ngàn năm. Ha ha tiện bối nói không sai. Gia tổ cũng thường xuyên nhắc tới. Ngài. Thấy lời nói đối phương hòa án thì họ giao vương cũng tỏ vẻ. Lấy lòng nói vài câu tung hô đối phương. Sau đó lại ôm nguyện hành lễ. Với thanh liên cư sĩ. Đừng nhìn vào ăn oán triển miên của hai tổ. Ngươi lấy nguyên anh của. Ta, ta lấy lại yêu đan của ngươi tưởng như không thể đổi chung trời. Nơ, hơ, u, v, quy, quy cơ thực chất chỉ là vẻ bên ngoài. Nói cho cùng tất cả hành động đều để bản thân tấn cấp nên cũng không. Tính là đại cửu án. Hơn nữa hai tục cũng phải mỗi ngày đều nổi nên tinh phong huyết vũ. Từ, thời viễn cổ tới nay tu sĩ luôn có xung đột với yêu thú nhưng ở cao. Tầm của hai tục thì luôn có những liên hệ mật thiết với nhau. Nếu không năm đó hai tục cũng đã không liên thủ đối phó cổ ma. Khác với khi đứng trước cửa đầu lão tổ. Tuy thanh liên cư sĩ đứng đầu. Nhất phái nhưng hỏa giao vương cũng có thân phận tôn quý. Bởi vậy hay. Người đương nhiên chỉ chào hỏi ngang hàng. Hàn huyên một chút cả ba rất nhanh đã đi vào chủ đề chính hỏa giao. Hiện chất. Ngươi vì sao lại đến nơi này hồi lão tổ vãn bối phát hiện ra một đội tu sĩ thần bí rất khả nghi cho nên. tu sĩ thần bí chẳng lẽ là dư nhiệt của la gia thanh liên cư sĩ? Cao mày! Dư nhiệt của la gia hỏa giao vương ngẩn ngơ phản ứng có. Chút không rõ. Thấy vậy thanh liên cư sĩ nhanh chóng tóm tắt lại sự tình bản thân. Cùng cửu đầu lão tổ mới phát hiện ra là vậy. Vẻ mặt Hỏa Dao Vương cũng trở lên âm trầm với tu vị. Thần thông của hắn đương nhiên biết đến Châu La Gia, nay đối phương cho tàn lại cháy quả thực là phiền toái. Mặc dù La Gia là cường địch hàng đầu của bảy đại môn phái nhưng một khi bọn chúng hồi phục thì sẽ phá vỡ thế cân bằng trong tu tiên giới. Lúc đó thì cũng không thể bàn quan, tất sẽ bị cuốn vào Điều này quả thực có chút bất lợi với vạn giao cốc. Nên làm gì bây giờ? Hỏa giao vương trần trừ một chút rồi đưa áng mắt về phía cửa đầu lão. Tổ chắc hẳn tiền bối đã có kế hoạch nên làm thế nào xin chờ tiền bối? Phân phó? Ha ha, hiện chất quá lời thiên vân giao dịch hội bị la ra phá dối. giao dịch hội bị la ra phá dối. Hôm nay lại nhìn thấy âm mưu của bọn chúng thì đương nhiên Lão Phu sẽ không ngồi nhìn. Chẳng là đối phương thế lớn, nhưng hiện giờ có hai vị. Hiện chất tương trợ co dù không thể đánh bại thì chúng ta vẫn có thực. Lực rằng co cùng bọn chúng một phen. Tuyệt không thể để la ra thực. Hiện mưu đồ làm khổ sinh linh. cửu đầu Lão Tổ nghiêm mặt, lấm liệt. Lên tiếng. Đương nhiên những lời này chỉ là nói cho có. Thanh liên cư sĩ cùng hỏa giao vương tốt xấu gì đều là đại tu sĩ hậu. Kỳ kinh nghiệm tinh phong huyết vũ cũng không ít, chỉ có kẻ ngốc mới. Tin những lời vừa rồi là thật. Cậu đầu lão tổ vốn chẳng phái thứ tốt đẹp gì, sao có thể bỗng nhiên. Trở lên đại nhân đại nghĩa. Hắn muốn phá hỏng âm mưu của La Gia là Không giả nhưng chắc chắn là muốn chiếm lời trong đó. Dù sao la ra đắc Hành động thế này thì chắc chắn có mưu đồ kinh nghiên mặc dù không. Biết cụ thể là gì nhưng vẫn khiến kẻ khác ngứa ngáy trong lòng. Dụng ý này ba người đương nhiên đều biết rõ nhưng không ai chỉ thẳng ra. Hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ tuy làm bá chủ một phương. Nhưng vẫn không dám chọc giận lão quái vật trước mặt. Liên thủ thì tất cả mọi người đều có lợi. Lão ma ăn thịt chẳng lẽ bọn. Họ không thể hút canh. Huống chi nếu vận khí tốt thì tuy tu vị bản thân không bằng lão ma. Cũng vẫn có thể nhờ vào cơ duyên xảo hợp mà đoạt được bảo vật đồng. Thời ngăn chặn âm mưu của La Gia. Vừa có lợi cho bổn môn vừa có lợi cho bản thân. Vậy sao không làm? Bởi vậy ba người phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, vừa khéo tạo thành. Một liên minh có thực lực kinh người. Hai vị hiền chất, nếu mọi người nhất trí thì chúng ta không nên tiếp. Tục trì hoán mà lập tức đuổi theo dư nghiệt la ra đến lúc đó có lão. Phu tỏa chấn chúng ta tùy cơ ứng biến. Hết thảy đều nhờ tiền bối chủ trì. Không sai, muốn thành công thì còn cần nhờ vào lão tổ, vãn bối nhất. Đình xếp tận lực nghe ngài phân phó. Hai mắt cỡ đầu lão tổ hít lại hài lòng gật đầu, sau đó phất tay vỗ. Vào bên hông tế ra một kiện bảo vật. Bảo vật vừa xuất ra là một chiếc linh chu bên ngoài có phù văn ưu mỹ. Tinh tế vô cùng. Thứ này. Hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc. Nhiên, bảo vật này lão phu mới có được năm trước, mặc dù không có tác dụng. Quá lớn nhưng thần thông ẩm nặc lại không phải chuyện đùa. Chỉ cần, chúng ta thi triển liếm khí thuật thì cho dù lão quái vật la ra kia. Cũng không thể phát hiện. Thân hình cỡ đầu lão tổ chợt ló bước lên. Linh trụt. Hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ mừng rỡ cũng không khách khí. Trực tiếp theo lên. cửu đầu lão tổ nhẹ nhàng đánh ra một đạo Pháp. Quyết, Linh Chu lói lên hồng quang rồi mơ hồ dần. Cả Linh Chu như có như không bất chợt phóng nhanh về phía chân trời. Cùng lúc đó tại vô định hà. Bốn phía đen như mực, một nam tử tướng mạo bình thường đang phiêu phủ Giữa hư không tại sao lại hàn huyên lâu như vậy. Lâm Hiên lầm bẩm mặc dù hắn tin tưởng cầm tâm tuyệt đối sẽ không khi. Dế Nguyệt Nhi nhưng thấy hai người lâu như vậy vẫn chưa trò chuyện. song trong lòng hắn cũng thấp thỏm không yên. Nếu nói hắn không lo lắng thì quả thực là nói dối. Đương nhiên nếu như Lâm Hiên Nguyệt ý thì chỉ cần nhẹ nhàng phóng suốt. Thần thức là có thể nghe xem hai người nói với nhau điều gì. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Hiên quyết định không làm như vậy cũng không phải là do hắn sợ hai nàng phát hiện. Với thần thông của Lâm Hiên thì nếu nghe lén quả thực là thần không, biết dù không hay. Nhưng nếu đã là người thân cận thì tối thiểu cần giữ phép lịch sự. Nếu không quả thực không phải với cầm tâm và nguyệt nhi. Lâm Hiên hít sâu một hơi cố gắng trấn áp sự khẩn trương trong lòng. Xuống, tục ngư nói không sai, quan tâm quá tất loạn. Đối mặt với cường địch Lâm Hiên cũng không sợ hãi do dự nhưng khi có. Liên quan đến người bản thân quan tâm thì đôi khi cũng không tránh. Khỏi bất vồn trong lòng. Không phải là hắn không thành thực chuyện gì. Cũng không phải do tâm trí không đủ cứng cỏi mà mọi người đều có cảm. Xúc của mình Tiên đảo gian nan đồng thời cũng rất tịch mịch Cho nên khi đối địch Tàn nhẫn bao nhiêu Thì càng cần phái quý trọng người bên mình bấy Nhiêu Lâm Hiên lại thở dài Không rõ khổng tước hiện giờ đang ở nơi đâu Trong lòng hắn Trăm tư ngàn mối Đột nhiên hai đạo đồn quang xuất hiện Trước mặt hắn Lâm Hiên ngẩn đầu nhìn lại Thì quả nhiên là cầm tâm và Nguyệt Nhi Trên mặt cả hai đều tươi cười, Lâm Hiên thấy vậy thì trong lòng cũng nhẹ nhóm phu quân thiếu ra. Hai tiếng gọi tuy bất đồng nhưng đều tràn đầy tình cảm ấm áp. Lâm Hiên cũng không nói nhiều mà chỉ mỉm cười. Đón nhận, hắn gãi gãi đầu, không biết nên mở miệng thế nào, ha ha. Thiếp thân chỉ cùng mũi mũi nói chuyện một chút mà thôi. Đúng vậy. Âu Dương! Tỷ tỷ đối với ta tốt lắm. Nguyệt Nhi cũng nhẹ nhàng nói. Tiểu nha đầu nói thật. Âu Dương cầm tâm nói chuyện cùng nàng thái độ. Cũng sủng ái như đối với muội muội Nhưng bình tâm mà nói thì Nguyệt Nhi trong lòng vẫn cảm thấy có chút. Không thoải mái. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Nữ tử nào lại nguyện ý chia sẻ. Người mình yêu cơ chứ. Đặc biệt khi nghĩ lại màn đồng phòng hoa trúc của họ thì trong lòng Nguyệt Nhi lại nhói lên Nhưng chính mình cần làm sao bây giờ Bởi sau khi luôn hồi Nguyệt Nhi đâu còn là âm ti chi chủ sát phạt Quyết đoán nếu không ở kiếp trước thì kết quả của việc này tám chín Phần cần phải có vạc dầu, núi đao Lời chuyện về 18 tầng địa ngục cũng không phải là sai Năm đó à Cô La Vương dép nhất là việc có kẻ không trung thủy trong tình cảm. Nhưng mà thế giới đã thay đổi, Nguyệt Nhi cũng đã thay đổi. Tiểu Nha. Đầu mặc dù ủy khuất nhưng sự yêu thích của nàng với thiếu gia vẫn không thể giảm bớt. Nàng thực sự là rất thích Lâm Hiên. Nếu hắn không có bên nàng thì thế giới của nàng quả thực chỉ còn một gam màu xám. Xịp. Lúc đó trường sinh bất tử còn gì ý nghĩa? Húng chi Âu Dương cũng đã nói trong tình huống lúc đó nếu không có. Thiếu gia dùng phương pháp này thì hôm nay nàng đã sớm hồn phi phách. Tán, Nguyệt Nhi dù sao cũng không phải nữ tử tâm ngoan thủ lạc cũng biết. Thiếu gia coi trọng tình nghĩa hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp mà. Thôi, cho nên tiểu nha đầu cũng không hề trách cứ lâm hiên. Nàng cũng nhận ra âu dương đối với mình thật lòng, với tính cách của tiểu nha đầu thì cũng không thể tỏ mặt lạnh với cầm tâm. huống chi mọi chuyện đề đã xảy ra cho dù mình có làm như vậy thì cũng chỉ khiến thiếu da thêm khó xử mà thôi. Nguyệt Nhi rất thích lâm hiên, nàng không muốn làm thiếu da khổ tâm. Bởi vậy tiểu nha đầu cũng không muốn phản đối mà thuận thế theo nước. Đẩy thuyện gọi đối phương một tiếng tỷ tỷ. Đương nhiên để thực sự tiếp nhận thì còn cần cả một quá trình. Lâm Hiên thở dài, hắn trải qua 250 gió cùng Nguyệt Nhi, sao lại không đoán được tâm tư của nha đầu kia nên trong lòng vừa ái, nãy vừa thương tiếc. Một nữ tử tốt như vậy, nếu không biết quý trọng thì quả thực đáng bị thiên lôi đánh chết. Đồng thời hắn lại đưa áng mắt xin lỗi về phía cầm tâm. Có đôi khi cảm. Tình nam nữ thật thống khổ. Ai bảo bản thân gặp được nhiều nữ tử ưu tú. Đến vậy. Âu dương âm thầm thở dài. Đương nhiên không hề biểu hiện ra ngoài. Dù. Sao nàng sống hơn 300 năm đương nhiên sẽ hiểu rõ tâm tư con người. Nàng biết trong lòng phu quân địa vị của Nguyệt Nhi không ai sánh được. Hướng chi bản thân đách nhanh chân dành trước, sao lại cùng muội muội tranh đoạt cho được. Lâm Hiên cũng không nhiều lời kết quả trước mắt. Đã thật mỹ mãn bản thân còn cầu gì hơn. Bản thân cần phải đối xử thật tốt hơn nữa với cả Nguyệt Nhi và Cầm, Tâm, Phu Quân. Người nói đây là vô định hà mà thiếp thân thấy thương thế Trong cơ thể không còn gì đáng ngại. Thanh âm của Âu Dương vang lên. Điều này nàng định nói cũng hợp ý với Lâm Hiên, nơi này cùng yêu linh. Đảo bất đồng, nơi không biết rõ thì càng nhiều nguy hiểm nếu tiếp tục. Ở lại đây quả thực là một lựa chọn không sáng xu, nếu có thể lựa. Chọn thì hắn đương nhiên muốn nhanh chóng rời đi. Lâm Hiên đánh giá bốn phía, nơi này hẳn là một không gian độc lập. Thiểu ra, chúng ta có thể chưa đi vội không? Thanh âm nhếu ớt chuyện vào lỗ tai, nét mặt lâm hiên không khỏi kinh. Ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Nguyệt Nhi đang nắm chặt hai tay vào nhau. Tiểu nha đầu quả thực tỏ ra rất thấp thỏm. Từ tiểu đào nàng biết được một số tin tức, hiểu rõ được bản thân ghét. Anh khó khăn là do có chân tiên đồng tay chân. Bởi vì bọn họ thay đổi thiên địa phép cắt, khiến bản thân ngưng ghét. Nguyên anh khó khăn. Nói cách khác cho dù tìm kiếm được linh dược. Nghịt thiên thì hy vọng ngưng ghét nguyên anh của bản thân cũng vô. Cùng xa vời. Chỉ có một cách là lấy được tu la thần huyết. Cơ hội như. Vậy Nguyệt Nhi đâu có thể bỏ qua chỉ là nàng vừa không biết nên nói. Thế nào cùng thiếu ra. Nếu như nói thật ra thì thân phận của mình sẽ bị bộc lộ. Nói dối là lựa chọn duy nhất. 200 năm qua nàng chưa từng nói dối Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời, tiểu nha đầu làm cho không biết nên nói thế nào. Âu Dương và Lâm Hiên thấy biểu hiện của nàng như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Nguyệt Nhi, đừng nóng vội, có phải là có chuyện không tiện nói ra? Không, Lâm Hiên cảm thấy đau lòng, vẻ mặt tỏ ra ôn hòa vội vàng mở miệng, không phải Thiếu ra tiểu tì không phải là cố ý xấu riêng người. Nguyệt Nhi hiểu sai ý Lâm Hiên càng tỏ ra gấp gáp. Được rồi, ta biết Nguyệt Nhi không phải là cố ý gạt ta. Lâm Hiên mở. Rộng hai cánh tay kéo đem tiểu nha đầu vào lòng chắc hẳn bảo bối cuộc. Ta có chuyện gì không tiện nói, điều này không có gì hay kỳ quái, ai. Cũng sẽ gặp phải những tình huống khó xử, Nguyệt Nhi không cần giải Thích với thiếu gia, chỉ cần nói ta phải làm gì. Âu Dương đứng ở một bên, vẻ mặt lộ ra vài phần mê ly quả thực có chút. Hâm mộ, phu quân quả thực rất sủng ái Nguyệt Nhi, vì nàng sợ rằng có. Phải hái sao trên trời thì cũng nguyện ý đi hái. Cám ơn thiếu gia. Nguyệt Nhi cảm động, Lâm Hiên quả thực rất hiểu. Lòng người là thế này, tiểu tì quả thật có một ít chuyện không tiện. Nói bất quá chờ sau khi thời cơ chín muồi nhất định sẽ nói cho người. Biết, ừ, ta hiểu được, Nguyệt Nhi định làm gì. Thiếu ra ở vô định hà này có một bảo vật do âm ty giới A-tô-la. Vương lưu lại mấy trăm vạn năm trước, chỉ cần lấy được thì việc tiểu. Tì ngưng ghét nguyên anh cũng sẽ không có vấn đề. Nguyệt Nhi yếu ớt mở, miệng, thật thế sao? Lâm Hiên nghe vậy, vẻ mặt không khỏi vui mừng. Bạn, thân từng nói sẽ vì Nguyệt Nhi mà tìm kiếm bảo vật giúp nàng ngưng ghét. Nguyên Anh, nhưng bởi vì một loạt biến cố sau này mà trì hoãn. Mặc dù, tiểu nha đầu không nói gì, nhưng Lâm Hiên trong lòng sớm đã tự trách. Hôm nay nghe thấy xuất hiện bảo vật có thể giúp Nguyệt Nhi ngưng ghét. Nguyên anh Lâm Hiên vô cùng vui mừng. Nguyệt Nhi nói nhanh xem đó là thứ gì yên tâm cho dù có lên núi đau. Xuống biển lửa ta cũng nhất định sẽ tìm được. Đó là Tu La Thần Huyết. Tu La Thần Huyết. Lâm Hiên ngẩn ngơ hắn cũng được coi là kiến thức. Nguyên bác. Nhưng quả thực chưa từng nghe đến cái tên này nên vô cùng. Nghi ngờ, chẳng qua nếu đã đáp ứng Nguyệt Nhi thì Lâm Hiên tất nhiên. Sẽ không hỏi tiếp làm gì, hắn cũng không muốn để tiểu nha đầu khó xử. Nguyệt Nhi, vật kia ở nơi nào? Nguyệt Nhi khẽ dơ tay trái thiếu. Ra, người nhìn xem. Vừa nói nàng vừa chỉ một ngón tay lên trời, Lâm Hiên cùng Âu Dương đều. Nhìn về phương hướng Nguyệt Nhi chỉ Chỉ thấy bầu trời vốn đen như mực chẳng biết lúc nào xuất hiện một Vầng trăng Chỉ là trăng này khác so với ở nhân giới bởi nó có màu đỏ Như máu Vô định hà tựa hồ đang là ban đêm Âm khí càng trở nên nồng đậm Thiếu ra ở trên mặt trăng này có hành cung của A-tu-la-vương Mỗi Khi tới thời điểm trăng tròn thì có thể tiến vào Chỉ cần lấy được tô La thần huyết bên trong việc tiểu tì ngưng ghét Nguyên Anh chắc chắn Không có vấn đề Nguyệt Nhi vừa nói Vừa len lén đánh giá sắc mặt lâm Hiên cũng may khóe miệng thiếu ra vẫn mỉm cười tiểu nha đầu thấy Thì sự gấp gáp trong lòng cũng buông lòng xuống Nếu chỉ có thể đi vào khi trăng tê giòn Thì tờ giờ tới lúc đó còn hơn 10 ngày Lâm Hiên lại nói cầm tâm ý của nàng thế nào? Lâm Hiên đã quyết định giúp Nguyệt Nhi đoạt bảo. Nhưng bất kể như thế nào cũng cần nói qua với cầm tâm một câu. Dù sao nàng đã là song tu đạo lữ của mình làm người không thể quá thiên vị được. Nếu liên quan đến đại sự kết anh của Nguyệt Nhi mỗi muội thiếp thân. Tất nhiên không có ý kiến hết thảy nghe theo phu quân. Âu Dương cười. Cười, nàng khéo léo trả lời. Ừ, đợi đến thời điểm trăng tròn chúng ta sẽ đi đoạt bảo. Còn bây giờ, cần thăm dò vô định hà này một chút. Nếu như có thể tìm được lối ra, thì quả thực là tốt nhất. Đến lúc đó đoạt bảo xong là có thể rời đi. Lâm Hiên nói như vậy, Nguyệt Nhi tất nhiên là gật đầu đồng ý. Âu Dương, cũng không có gì nhịp. Tiểu nha đầu trở lại trong ốm tay áo, lâm hiên. Cùng Âu Dương liền cùng nhau hóa thành một đảo kinh hồng bay về phía. Trước rồi rất nhanh biến mất trong màn trời đêm. Cùng lúc đó tại trong điện hiên viên. Từ bề ngoài nhìn vào thì này chỉ là một khu vực kiến trúc sổng lớn. Nhưng trên thực tế nó lại là không gian độc lập do đái yêu dưỡng của âm. Ti giới mở ra. Hữu sơn hữu thủy diện tích rộng lớn. La tử sơ khẽ phất ngọc thủ tế ra một thanh kiếm tiên hỏa hồng sắc mang. Theo một đảo hồ quang xanh thấm hung hăng đánh mạnh lên trên quang. Mạc lúc này cũng không phải một mình nàng xuất thủ mà từ khi bọn họ tới. Một hạp tốc trong không gian độc lập này lại bị tấm chế ngăn cản bởi. Vậy nên chúng la ra tu sĩ đồng thời thi triển thần thông tế ra pháp. Bảo của mình hoặc là thi triển bí thuật có uy lực cực mạnh không? Ngừng oanh gích cấm chế. Chỉ có la ra lão tổ cùng hai gá đại tu sĩ là không ra tay. Dĩ nhiên không phải vì thể diện mà là bởi vì lúc này hành động quá. Mức thuận lợi còn cỡ đầu lão quái vật vẫn ẩm nặc không ra nếu như. Bản thân cũng xuất thủ công ghi quang mạc nói không chừng sẽ cho đối. Phương thừa dịp ra tay đánh lén. Cân nhắc hơn thiệt, la ra lão tổ quyết định không tham gia công nghị. Mặc dù không có mình cùng lão nhị, lão tam gia nhập, thì chúng đệ tử. Còn lại cũng đủ để phá cấm trong khoảng thời gian ngắn. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt của lão vẫn tỏ ra lánh đảm, nhìn. Không ra vui buồn, nhưng thực tế lại đang lặng lẽ đem thần thức toàn. Lực mở ra. Ước chừng một tuần trà quang mạc phía trước mặc dù kiên cố nhưng hứng. Chịu công kích liên tục của hơn 10 lão quái nguyên anh kỳ cũng đắc. Tiêu biến. Chúng lão quái không khỏi mừng rỡ. Xong ngay một khắc này nộ cười liền. Đọng lại trên mặt tất cả mọi người. Phúc phúc phúc vô số tiếng động trầm thấp vang lên chỉ thấy phía. Trước cốc khẩu hơn trăm trượng bùn đất bóng dâng trào lên một gốc quái thụ như thoát kén điên cuồng sinh trưởng, chỉ qua mấy lần hít thở đã cao hơn trăm mét chắn hết tốc khẩu. Từ bề ngoài nhìn vào thì thứ rủ quái này có chút giống như cây, nhưng cho dù là cổ một tại nhân giới cũng không cao đến như vậy. Đáng sợ hơn, nữa chính là ở trên thân cây có một mặt rủ nhìn qua vô cùng đáng sợ. Đây là rủ thụ sao? La tử sơ lấy tay che miệng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, nét mặt các tu. Sĩ còn lại cũng không sai biệt lắm, có thể ngưng ghét nguyên anh thành. Tông những người này đương nhiên là có kiến thức uyên bác, nhưng loại. Thực vật trước mặt này rõ ràng không hề gặp được tại nhân giới. chúng tu sĩ thoáng chút ngạc nhiên sau đó vội vàng tế ra vòng bảo hộ của bản thân, dược thụ này mặc dù không tỏa ra linh áp nhưng vừa nhìn qua đã biết không phải chuyện đùa, tuyệt không thể bị xem nhẹ. Vốn là nghe lão tổ nói tới diệu dụng của tu La thần huyết có thể khôi phục lại hưng thịnh cho La gia, nhưng hôm nay thấy tình huống thế này, một số kẻ tham lam cũng bắt đầu tỉnh ra bảo vật quả thực không hề dễ lấy. Còn chưa tiến vào Vô Đình Hà đã gặp phải quái vật đáng sợ như thế. Vậy, trong hành cung của A-tu-la-vương không biển còn có những gì đợi họ ở. Đó, đừng nói dưới chúng trưởng lão mà ngay cả la ra lão tổ thân là ly hợp. Kỳ tu sĩ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Vật này trong điển tịch cũng có nói qua bất quá khi nhìn thấy tận mắt. Thì đáng sợ hơn rất nhiều ở trong các giới diện. Âm ty giới là nơi nổi tiếng rủ dị thần bí, các loại yêu rủ hình thái thiên kỳ bách quái. Nói thí dụ như loại La già rủ phục trước mặt, nó là do oán khí của thực vật tại âm ti giới ngưng ghét mà thành, bản thân cũng là nửa yêu, trộn nửa thụ một. Chúng thường được các tồn tại cường đại ở âm ti giới dùng để giữ cửa. Ở mấy trăm vạn năm trước thời điểm Cổ Linh giới đại chiến, loại này Thủ thủ này cũng được sử dụng ở một số vị trí trọng yếu. Chỉ cần trồng xuống một số lượng lớn sau đó phối hợp với cấm chế thì nó chính là vũ. Khí phòng ngự vô cùng hữu hiệu. Mặc dù thực lực không kém, nhưng loại này la giả thủ thủ này có linh. trí cực kỳ thấp, cho nên trong lúc chiến đấu ngược lại càng thêm hung. Hắn không sợ chết. Chẳng qua nó cũng có nhược điểm Chính là tuy bản thân là nửa yêu dù Được tạo thành từ oán khí Nhưng lại có thực vật thuộc tính không thể Di động chỉ có thể dùng để giữ cửa hộ viện Hoặc là để phòng thủ tại Một số địa điểm trọng yếu Dĩ nhiên, la giả vượt thủ khác nhau Thì chiến lực cũng khác nhau rất lớn Loại yếu thì một gã tu sĩ kết đan tử Có thể đối phó, nhưng vương Giả của chúng thậm chí có năng lực đối địch với tu sĩ Đồng Huyền Kỳ mà. Không rơi xuống hạ phong. Tuyển thủ, thủ trước mắt này cũng không quá mạnh mẽ. Nhưng loại này ra dày. Thịt béo muốn diệt sát cũng cần tốn một đoạn thời gian. Cũng may là. Ra có thiên sát minh vương huyết thống. Bởi vậy có thể sử dụng phương. Pháp vi trong điển tịch. Lúc này. La ra lão tổ vương tay vỗ vào bên hông tế ra một viên bảo. Châu to bằng nắm tay. Châu này toàn thân nhánh như mực bên trong mơ hồ chuyển đến rượu khóc. Tựa hồ trong nó giam cầm rất nhiều oan hồn. Liệt! La ra lão tổ chỉ vào hạt châu quát to một tiếng tức thì hạt châu suốt. Hiện vô số khe nứt như mạng nhện. Cả ngàn bóng ảnh từ bên trong chui ra nữ có. Nam có, trẻ có, già có. Không cần phải nói đây đều là những oan hồn bị la ra lão tổ thu thập. Những oan hồn kia vừa thoát khỏi giam cầm của bảo vật, nhất thời muốn. Chạy trốn. Đáng tiếc có la ra lão tổ ở đây, bọn họ sao có thể thực hiện nguyện. Vọng này. Cũng không thấy lão quái vật hành động gì mà chỉ là đưa tay. Ra trước người tư không vẽ một vòng tròn. Nhất thời trên mặt những oan. Hồn lộ ra vẻ hoảng sợ. Tất cả bị vây trong một cấm chế vô hình. Ma tử. Người la ra lão tổ cũng phát ra vòng bảo hộ to đến 20 mươi trượng. Tất cả vào ni Thấy cảnh này trên mặt la ra lão tổ lộ ra vẻ hài. Lòng. Lão tổ tôn nếu định liệu trước thì trung tu sĩ Nguyên Anh để tử tất. Nhìn sẽ không trần chờ, tất cả bọn họ lập tức cũng tiến vào trong. Quang mạc. Lão tổ tôn, đây là bảo vật. Hừ, cửa nha đầu không cần suy nghĩ nhiều, la giả vượt thủ mặc dù đáng. Sợ, nhưng có vạn hồn cháu này cùng minh vương huyết thống chúng ta. Tuyệt đối sẽ an toàn đi qua. La giả lão tổ nói xong, hai tay nắm chặt lại đưa các oan hồn kia chậm. Giải bay về phía trước. Mặc dù rất tự tin đi qua rượu thủ này nhưng la ra lão tổ vẫn ngưng tụ. Pháp lực để có thể ứng phó với biến cố bất ngờ xảy ra. Hoàn hảo. Điển tịch ghi lại không sai. Toàn bộ các oan hồn ra vừa đi. Đến gần rượu thủ thì mặt dù trên nó đã há miệng hút tất cả oan hồn vào. Miệng nhai nuốt trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp theo thân cây khẽ. Chuyển sang bên cạnh chủ động mở ra một lối đi vào. Dĩ nhiên toàn bộ quá trình này cũng làm cho người ta không khỏi sợ. Hải, chú tu sĩ do bị lão tổ ước thúc nên mới không có hành động. Thiếu suy nghĩ, khi thấy thấy kia rủ thủ kia nhường đường thì không. Khỏi nhường đường nối đuôi nhau bay đi vào. Sơn cốc này rất nhỏ, nhưng càng đi vào sâu thì bên trong càng sáng. Đây hương hoa cỏ, tiếng chim kêu. Là ra lão tổ quay đầu nhìn lại rượu thụ, ánh mắt hít lại, khóe miệng. Khẽ mỉm cười, bất kể kia cậu đầu lão ma có chủ ý gì thì bây giờ cũng. đã chậm, có quái vật kia canh giữ ở ngoài cốc khẩu có thể giúp bọn họ. Tranh thủ đến thời gian đã thông đường đi tới vô định hà. Dĩ nhiên lúc này không thể trì hoán lâu, lão dẫn sắt chú tu bay đến. Chỗ sâu nhất trong cốc. Sơn cốc này cũng không rồng. Rất nhanh mỏi. Người đã đi tới đáy cốc. Một thứ như la bàn rơi vào trong mắt mỏi. Người la bàn này đều do đá điêu khắc mà thành. La ra lão tổ thu lại. Độn quang ngừng lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chính là chỗ này tử. Thông nhanh chóng bày trận. Lấy 9 phụ nữ làm vật dẫn Đả thông con Đường đi tới vô Định hà Vâng, lão tổ La tử thông ôn quyền Sau đó vung tay ra hiệu Nhất thời lại có 8 Tên tu sĩ bước ra Cùng lấy ra 8 cây trần kỳ Cùng lúc đó Ở phía ngoài Sơn cốc linh quang chợt lói Không khí như Có son sóng lay động Một linh chu dày đặc phù văn Bỗng nhiên suốt Hiện Đứng ở đầu Linh Chu là một nam tử tài dài mắt xanh, phía sau theo thứ. Tự là hỏa giao vương cùng thanh liên đây là thứ gì? Nhìn thực vật. Tử gì phía trước, thanh liên cư sĩ đột nhiên biến sắc. Không rõ lắm, nhưng la ra đoàn người quả thật từ đây tiến vào sơn. Cốc, vậy rất có thể là có quan hệ với thứ này hỏa giao vương chân mày. Cao lại giǔu đầu lão tổ tuy là yêu tộc ly hợp kỵ, nhưng cũng đồng dạng chứ. Từng thấy qua thực vật rủ dị như vậy, ngược lại trầm mặt không có mở miệng, mơ hồ hắn cảm thấy vật này sợ rằng khó đối phó. Bất quá chuyện nếu đến nước này, hắn chắc chắn sẽ không bỏở giữa. Chừng nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ ra vẻ dự tẩn không có thời. Gian tiếp tục suy nghĩ, trước tiên trừ đi thứ này đã Nếu không trở lại, ra hoàn thành mưu đồ thì bọn ta hối hận cũng không còn kịp. Tiện bối nói không sai, mục đích la ra hơn phân nửa là định chiếm. Bảo vật nào đó, chúng ta tuyệt sẽ không để cho bọn chúng đắc thủ. Hỏa, giao vương lên tiếng. Sau đó tay phải của hắn lói lên hồng quang nhanh. chóng hóa thành long trào. Hắn khẽ vung tay bắn ra mười đạo trào mang. Về phía rượu thủ, mặc dù không toàn lực ra tay, nhưng quy lực một kích đái yêu tộc cúng. Không phải chuyện đùa, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không dám đón đỡ. Song từ hai mắt của mặt rượu trên cây phóng ra hai đảo hắc sắc quang. trụ to bằng cổ tay vừa vặn hóa giải một kích của hỏa giao vương. Tiếp đó rượu thủ rung lên tiếng lá cây xào sạc truyền vào trong tay. Hàng ngàn hàng vạn chiếc lá cây rời cành rơi xuống như mưa. Những lá cây này chẳng lẽ nó là... Cở đầu lão tổ kinh ngạc, rồi bỗng như là nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt lộ. Ra một tia ngưng trọng, hắn liền vung tay đánh ra một đảo pháp quyết. Lão quái vật này thân là ly hợp kỳ yêu tục, mặc dù thân ở trong không. Gian độc lập, nhưng vẫn như cũ có thể đem thiên địa nguyên khí dẫn động quanh, gió mây vần vũ thiên địa nguyên khí trung quanh nhanh chóng hướng nơi này hội tụ. Một quang cháo lam sắc nhanh chóng rơm, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cường, mục, y, nơ, hơ Thành đúng lúc hàng ngàn hàng vạn chiếc lá cây như những phi đao đổ. Xuống, quang mạc rung lên bẩn bật. Mỗi một phi đao uy lực có thể không tính. Cái gì nhưng dưới số lượng nhiều như vậy họ giao vương cùng thanh. Liên cư sĩ cũng biến sắc. Nếu dưới tình trạng chuẩn bị không kỹ bọn. Họ tất sẽ gặp phải đau khổ. Đây là loại thực vật nào đó của âm ty giới chứ không phải thứ của. Nhân giới 89 phần 10 là được lưu lại từ thời thượng cổ không Nên khinh thường nhanh chóng liên thủ trừ đi thứ này cửu đầu lão tổ không hổ là ly hợp kỳ yêu tục Mặc dù cũng không thật Sự biết la giả vượt thủ Nhưng cũng có thể đoán ra 89 phần 10 Lai lịch của vượt thủ Tay trái của hắn vung lên thiên địa nguyên khí lần nữa hội tổ ngưng Kết thành vô số đầu ma xà Số lượng cũng lên tới cả ngàn hung mãnh Đánh về phía la già vượt thụ. Hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ liếc mắt nhìn nhau cả hai không. Dám chậm trễ cũng nhanh chóng thi triển thần thông. Phóng ra bảo vật. Của mình. La giả vượt thụ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết nên điên cuồng phản. Kích nhất thời các loại quang chủ cùng lệ mang liên tiếp xuất hiện. Lúc này tại vô định hà. Một đảo thanh sắc kinh hồng trói mắt trói mắt cắt ngang bầu trời đen. Như mực thời gian từ giờ đến khi trăng tròn vẫn còn sớm. Lâm Hiên đang muốn trong thời gian này tìm thấy đem lối ra. Đáng tiếc hắn không có thu hoạch vô định hà này so với tưởng tượng. Của hắn còn hoang vu hơn nhiều thỉnh thoảng lại gặp âm hồn rượu vật. Không biết sống chết tất cả đều bị Lâm Hiên thuận tay thu thập hết. Cầm tâm. Ta có một chuyện muốn nhờ. Lâm Hiên đột nhiên trầm rãi mở miệng. Phu quân sao còn nói lời này quả thực quá khách khí với thiếp thân. Âu Dương ngẩn ngơ, nhìn không được mà hỏi. ha hả thật xin lỗi Vi Phu. Quá khách khí rồi. Vậy thì ta đây cứ việc nói thẳng cầm tâm công. Pháp Tiểu La Thiên Pháp tướng kia Vi Phu rất cảm thấy hứng thú, nàng. Có thể truyền lại cho ta hay không? Lâm Hiên mỉm cười mở miệng. Âu Dương nghe đến đó thì đỏ mặt. Không khỏi lại nghĩ tới lúc hai người. Chữa thương tất cả đều vì nàng sử dụng công pháp này mà ra chẳng qua. Nàng rất nhanh đã áp chế sự xấu hổ phu quân muốn họp. Dĩ nhiên không. Có vấn đề. Thần thông này được ghi ở phần cuối âm ba công quả thực là công pháp. Bất chuyện của bổn môn có nhưng hôm nay đâu còn Bích Vân Sơn cả môn. Phái chỉ còn lại có mình và Vân Nhi. Thanh Quy giới luật tất cả cũng. Sớm không còn ý nghĩa. Phu quân nếu đã muốn học thì sao lại không được. Đây.